Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây Chương 81 Ngoài truyện Phụng Lai Một tiếng động cực lớn vang lên Mặt đất trong đề thất trung chuyển Dường như có một lùn sóng nhiệt cực nóng tỏa ra từ nơi sâu nhất Lưu Vũ phải nghiêng người vệnh vào tường mới không ngã xuống đất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 Có một đứa bé đang đứng yên, lặng lẽ Nó nhắm mắt như đang ngủ say Văn vẻ hình như không quá 6-7 tuổi Chẳng khác gì đứa trẻ bình thường Nhưng trên người nó lại là ngọn lửa đang cháy Lưu vụ khai chấn kinh Sư phụ, đây là Phụng Lai Trong mắt lục minh là ánh lửa sáng bập bùng Hắn nhếch miệng cười Nó tên là Phụng Lai Đục minh bước lên phía trước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 Đi rót cho nó một đi trà, nhưng nàng còn chưa cất bước thì tay áo bỗng bị níu lại, nó chớp mắt nhìn nàng, bàn tay nhỏ vẫn túm chặt tay áo nàng không buông. Lưu Phụ ngẩn ra, nàng cười hỏi. Sao vậy? Phụng Lai im lặng. Chắc là sợ ở một mình. Lưu Phụ nghĩ vậy, bèn cuối người ôm nó từ trên giường xuống.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 Đã có biết bao nhiêu binh sĩ hy sinh Khi bắt yêu thú rồi Nàng ta phòng qua Bình Phong Nhìn thấy Lưu Phụ đang ôm đứa trẻ Có màu mắt yêu dị trong lòng Thì khẽ ngây người Đây là con nhà ấy Lưu Phụ im lặng sau đó thở dài đáp Đây là yêu thú Sư phụ mới luyện ra Thẩm Mộc nguyệt ngẩn ra Rồi lập tức giận dữ quá Hoáng đưa. Nàng ta phất tay áo phát ra lực động mạnh Khiến Bình Phong nát vùng Sau một tiếng động lớn.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 Không ngờ, hội nghị lần này lại thảo luận tròn 3 ngày. Các trưởng lão muốn thuyết phục lục minh từ bỏ chuyện tạo yêu thú, nhưng lục minh quyết không lùi bước. Dằn co 3 ngày, cuối cùng lục minh phải áo bỏ đi chỉ để lại một cô. Chuyện ta dùng yêu thú, công đánh thiên giới đã được định sẵn. Kẻ nào phản đối chỉ có thể bỏ hết đi. Chúng trưởng lão bất lực, đành giải tán hội nghị. Khi đó, Lưu Phủ mới có thể rời khỏi nghị sự điện. Nhưng khi về phòng, lại không thấy Phụng Lai Đô.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 Có một ngày, Lưu Vũ đang lục lọi trong phòng luyện đan bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Thẩm Một Nguyệt tức giận bước vào, nàng ta hét lên. Mau theo ta ra sân trước. Có chuyện gì? Thẩm Một Nguyệt kéo tay Lưu Vũ lôi nàng đi ra cửa. Thuốc Lưu Vũ đang cầm trong tay rơi bừa bãi đầy đất. Nàng khẽ nhíu mày, nhưng vừa bước ra cửa đã ngẩn ra, ngay người nhìn sân trước, lừa cháy ngút trời. Thẩm Một Nguyệt còn chưa kịp nói gì, thì bỗng thấy Lưu Vũ lắc người biến mất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 Nàng được một người kéo thuộc lùi lại mấy bước Tránh được đòn đoạt mạng băng nảy Điên rồi sao? Không biết hắn là yêu thú hả? Tiếng hét của Thẩm Một Nguyệt vắng đến từ sâu lưng Lưu Vũ khẽ quay đồ ngơ ngắt nhìn nàng ta Sư tỷ mùi... Nàng không ngờ Phụng Lai sẽ làm hại mình Nhưng lời còn chưa nói hết Thì miệng Lưu Vũ đã trào ra một ngụm máu nóng Thẩm Một Nguyệt cả kinh gọi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 Đôi tay đó dường như đang rút đi hơi nóng trong người Lưu Vũ, khiến hơi thở của Lưu Vũ từ từ không còn đứt quãng nữa. Lửa xung quanh cũng dần dần lụi tắt, thở một nguyệt khẽ nhíu mày, sự đề phòng trong ánh mắt chẳng hề giảm. Nàng ta quay đồ nhìn phụng lai, nhưng thấy thiếu niên này bỗng nhiên cuối đầu nước mắt rơi lột bột trên tay Lưu Vũ không ngừng xin lỗi, hoảng sợ như một tội phạm sắp bị xử chết.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 Tại sao không về phòng mình ngủ? Phụng Lai im lặng hồi lâu Cuối cùng ngước lên nhìn Lưu Vũ Có phải nàng còn giận Vì lần trước ta đã thương nàng khu? Lưu Vũ sững sờ Không giận đâu có giận Nhưng mà tại sao bỗng dưng Người lại nhắc đến chuyện đây? Vậy có phải nàng ghét ta không? Cũng không có Phụng Lai cục mắt Hơi uất ức đá Vậy tại sao lại đuổi ta đi? Lưu Vũ hiểu ra bất chật bật cười Không phải ghét cũng không phải giận Cho ngươi ở một phòng khác Chỉ vì ngươi đã trưởng thành rồi Chúng ta nam nữ khác biệt mà Ta vẫn còn nhỏ Nghe thấy câu này Lưu Vũ thật dở khóc dở cười người đã lớn lắm rồi Phụng Lai dường như vô cùng thất vọng Rốt cuộc phải làm sao Thì sau khi trưởng thành vẫn có thể ở cùng cô Chuyện này ấy à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 Ta không nghe lời ông ấy, ta không giết người." Lúc này, Lưu Vũ mới nhìn Phụng Lai. "Vậy máu này là của ta?" Hắn nói rất nhẹ nhàng. Lục Minh rất giận, lấy đầu chém ta nhưng không xong hết, vết thương đã liền lại rồi, ta cũng không đau. Lưu Vũ kéo tay áo Phụng lại, nhìn vết máu cả người hắn, lúc đó không biết hắn đã chịu bao nhiêu đau, đau đớn trong tim nàng len lỏi vào tận xương tủy.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 Chém lục minh, khai phá Khư Thiên Uyên Khai phá Khư Thiên Uyên Âm thanh bay xa dần trong bóng tối thẩm Ly mở mắt, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào Nhất tệ mơ màng không biết mình đang ở nơi đâu Sao vậy? Hành chỉ bên cạnh đặt tay lên eo nàng Giọng khăn khăn lúc mới tỉnh Thấy ác mộng sao? thẩm Ly lắc đồ Tâm mơ thấy họ Ai? Ai?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 Ta muốn nhìn lại nơi họ ra đi